Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chẳng có tiếng người đáp lại, chỉ có tiếng khóc nhái kêu vắng lên. Vốn dĩ cửa sổ cạnh cái giường của cụ Tuần nằm, nhìn thẳng ra khu nghĩa địa cách đó chỉ một cánh đầm. Vào những đêm âm mưu mưa gió tối trời, chính cụ Tuần đã kể cho ông nghe về việc cụ thiết ma chơi, hoặc có khi nghe tiếng khóc ai oán, có khi lại là tiếng trẻ nhỏ cười, tiếng du con vọng vào theo gió. Ông Cẩn đã nhiều lần tới nhà cụ chơi cũng chẳng dám nhìn thẳng ra ngoài đó, huống hồ gì cụ mới chết, có ai dám cả gan ra sâu nhà cứ chứ. Ông Cẩn không thích ai đáp lại thì chắc mẩm mình say rượu nhìn nhầm, cho nên tặc lưỡi tính quay người. Đúng lúc đó tìm một con quạ đen không biết đậu trên ngọn chè già sâu nhà từ bao giờ, bất ngờ sà cánh xuống sắt cửa sổ, rỉ kêu lên ba tiếng đầy thi lương. Ông gần bị tiếng của con quạ làm cho giật mình kinh hãi nhắm tịt mắt lại, ú ớ rồi té nhào xuống. Luồn con thế nào lại bám vào bàn thờ của cụ Tuần mà đổ ụp xuống. Mùi hương văng linh mịt mù ngập trong căn phòng. Nghe tiếng hét của ông Trừng Tập thì đám con cháu vội lao vào, thấy cảnh tượng quái đản. Ông Trừng Tộc nằm sõng soài ở rị đất, chân tay khô loạn xạ như người bị bệnh động kinh. Cả đám họ nhau bế xốc ông lên chiếc giường ở căn nhà trái. Nghĩ là ông cần chúng rót độc cho nên là cả đám liền thi nhau đè ra để đánh gió, ấn huyệt nhâm trung. Sau giây lát thì ông gần mới tỉnh lại. Ông thức tách đám con cháu ra rồi hỏi dồn: "Bác trưởng, bác sao thế này hả? Chơn tê tê từng từng bác chúng gió cho nên là đánh gió mãi?" Ông gần lắp bắp chỉ tay ra chỗ bản thờ ở bên phải nhà định nói gì đó nhưng chợt giật mình rụt tay lại. Bản thờ của cụ Tuần vẫn còn im lìm ở đó, nhang đèn vẫn còn đang cháy sáng tỏ. Ông gần hãi hùng vùng dậy chạy ngược lại, ngước đầu lên. Cánh cửa sổ đã đóng im lìm từ bao giờ. Hai bên cánh còn được buộc dây chặt và chấn song, để phòng gió từ sâu nhà xộc thẳng vào, làm tắt đi nhang đèn. Ông gần ứ ớ mấy câu rồi đứng được mặt ra chôn chân tại chỗ nên kia bà lỉnh lên tiếng ông cần biết tỉnh táo được phần nào. Bác trưởng có lẽ là mệt mỏi quá, lại ngấm men rượu cho nên là yếu người đó. Bác về nghỉ ngơi sớm đi, mà còn qua nhà giúp chúng em làm cái lễ mở cửa mà cho cụ. Ông cần hoàn hồn được phần nào, lại nghĩ có lẽ là mình hoa mắt, lại gặp hơi rượu cho nên thần trí không tỉnh táo, cho nên gật đầu rồi ra về. Phần việc công việc tang lễ của cụ Tuần cũng đã tổ chức xong xuôi, phần vì ông cần còn có cái nghề đặt phó bẫy cá, cho nên phải nhanh chóng trở về nhà. Sau khi thay đồ qua loa, ông cần xách theo cái giỏ, đội thêm cái nón rơm và mặc thêm manh áo mưa để đề phòng trời lại đổ cơn mưa lớn. Ông gần với lấy cây đèn bão đặt trên nóc tủ, gài thêm con dao phay vào bên thông, rồi bốc thêm vốc muối cho vào trong túi áo ngực. Sau khi nai nịt gọn gàng, ông cần dặn vợ con khóa kỹ cửa nẻo, còn mình thì nhanh chân đẩy cẩm đi ra ngoài. Tiết trời vào mùa hè cuối tháng 7 không hiểu sao lại rét cắt da cắt thịt, có lẽ do cơn dông bão trưa nay, cho nên không khí trở nên cực kỳ lạnh lẽo và ẩm thấp. Con đường dẫn ra bãi sông cảnh cánh đồng đầu làng vốn ít người qua lại, nay lại càng vắng lặng u uất, chỉ còn bóng của ông cần cắm cúi nhắm thẳng ven sông đặt mấy chục cây bẫy cá mà tiến bước. Ông gần rời nhà thì thời gian cũng rơi vượt tầm khoảng hơn 9 giờ, cơn mưa lại âm ầm chút xuống nhìn để chiu người. Ông gần thở dài chán nản, ánh sáng của ngọn đèn bão trên tay của ông soi lăng xoáng xuống nền đường. Cũng may mà ông đã có chuẩn bị cho nên không đáng ngại là mấy. Ông gần cứ im lìm đi, cố gắng dồn hết sức nặng lên đôi chân để tránh đường trơn. Ngày thường chỉ đội chừng phút là đã đến chỗ quen thuộc vẫn thường hay đánh võ, nhưng mà hôm nay đến gần nửa tiếng ông cần mới mò ra đến nơi. Để tránh chậm trễ ông cần đặt chiếc đèn bão với cái giỏ dựng bằng che xuống và bắt tay ngay vào công việc. Nhưng mà hôm đó lại lúng nằm sao, trời mưa rất to nhưng bắt mãi chẳng được con cá nào. Mọi khi như vậy thì số cá ông cần bắt được nhiều gấp 3 lần ngày bình thường. Ông gần giờ đến hơn 30 cái bẫy mà không có con cá con cua nào cả. Cái như đám cua cá biết đường mà tránh đi vậy. Ông gần mới lấy làm lạ, thở dài chán nản, ông lầm lũi thu gom đồ nghề định ra về thì bỗng thấy một người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net